các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong cũng bắt đầu thấy bất an, nhưng rồi cũng tiếp lời thằng Tuấn. Thế mày không nghe, đó là câu chuyện bịa à? Cả đám im lặng chờ đợi một điều gì đó, rồi ra về với trận bóng mà hầu như chiều nào cũng diễn ra. Sang hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng loa xóm. Alo alo. Thay mặt ban chỉ huy xóm, thì sau khi họp, chúng tôi đã quyết định đi vào khởi công tôn tạo lại ngôi đền. Nó đã tồn tại rất lâu ở xóm mình. Nhưng do chiến tranh. Hóa ra họ đã biết từ lâu, đã mời thầy về làm lễ cả rồi. Chiều hôm đó, bố thằng Tuấn đại diện đi chờ thầy cúng về để làm lễ, cũng sẽ hiểu vì bố nó làm trưởng thôn. Đám chúng tôi, như mọi lần, luôn bị lôi cuốn bởi những gì kỳ lạ. Cả đám chạy theo xe ông để chỗ ngôi đền sắp được làm lại, mất mấy phút cũng đến vì nó nằm sau bụi tre cuối xóm những người nằm trong ban cán bộ xóm đã chuẩn bị sẵn những đồ cần thiết mà thầy đã liệt kê từ trước. Bây giờ chỉ việc chờ thầy làm lên nữa thôi. bọn tôi đứng súng lại một chỗ nơi góc cổng đất, vừa xem vừa lắng tai nghe. Không ngờ hai cái tảng đá mà trước chúng tôi hay ngồi sỏi chơi bài là hai cái cột đèn ngày trước. Cột đèn trước không to nhưng lại rất đẹp. Vị chiến tranh chỉ còn hai cái cột kia, nhưng rồi cũng bị đập phá, vì lờ đồn trong hai cái cột có dấu vàng. Sau một hồi sắp đặt, thầy cúng bắt đầu làm lễ. Dáng vẻ lòm khòm của thầy bị lãng quên bởi một giọng nói rất trang nghiêm. Có lẽ đó là thứ rất riêng của nghề thầy cúng mà không phải ai cũng có được. Hai tiếng làm lễ căng thẳng, thầy đứng dậy, vẫn dáng vẻ giọng nói ấy. Ngày mai bắt đầu khai công. Sáng hôm sau, mọi người trong thôn, kẻ góp công, người góp của đến tại chỗ cột đất, tất cả đều rất thành tâm, có lẽ chị mong xong này sẽ được ngồi đền chay trở. Trước giờ khai công, bàn đèn nhang được thắp như một nghi lễ báo rằng các thần thánh hay chẳng đi nơi khác một thời gian, khi nào hoàn thành hãy trở về. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Có lẽ vì vậy, việc xây dựng lại ngôi đền không chỉ được sự ủng hộ của người trong thôn, trong xã mà còn được sự ủng hộ của những người ngoài xã. Dòng dã hơn 20 ngày trôi qua, thoáng nhìn xa xa ở đầu làng, bắt đầu thấy bóng dáng của một ngôi đền với hai cái cột cổng lớn chạm rồng bay lượn. Từ đây, Tất cả mọi người trong thôn đều cảm thấy rất vui vì họ tin rằng ngôi đền này sẽ là hiện diện của sự bình yên an lành. À quên, bật mí với mọi người, ngôi đền có tên là Đền đất cồn, vì đơn giản nó nằm trên cồn đất phía sau bụi tre làng. Những ngày trôi qua, sự hiện diện của ngôi đền cũng dần hòa nhập vào cuộc sống của mọi người. Cuộc sống diễn ra bình thường cho đến một chiều, cả đám bắt đầu đi đuổi bò về. 1 2 3 4 Bò tao đâu? Thằng Trung hỏi câu hỏi thừa với giọng lo lắng. Nó nắm chặt tay, bặm miệng lại, giữ lấy đôi môi không biết nói gì. "Thằng Trung, thằng Tuấn, thằng Hoàng với tôi, bốn đứa học cùng nhau. Trước nay chúng tôi giống như những người anh em chí cốt, nhìn thấy chuyện như vậy thì cả đám đều cảm thấy bất an." Tôi bắt đầu gạt phăng suy nghĩ tục cực rồi lên tiếng an ủi thằng Trung. "Không chừng nó mải ăn, quên theo đàn thôi. Thằng Hoàng, đuổi bọn cả đám về trước đi, ba đứa tao đi tìm quanh chỗ này xem có không." Thằng hoàng gật gật rồi nhanh chóng đuổi bò về. Bạn đời tôi cũng khẩn trương tìm hết những chỗ xung quanh. Sau một hồi khá lâu tìm kiếm, bầu trời có bắt đầu bao phủ một lớp hơi sương mỏng và lẫn màu đen tím. Theo tìm con bò, cả ba không hề hay biết đã đến gần ngôi đền mới. Khác với một màu sân mới, xung quanh ngôi đền toát lên một vẻ lạnh lẽo rợn người. Cử chân tôi bắt đầu cứng lại, có lẽ sự sợ hệt đã bắt đầu lấn chiếm được cơ thể dưới của tôi một thằng tuần có vẻ giống tôi thì thằng Trung với khuôn mặt nhăn nhó, hai đầu lông mày chịu xuống, vật đang sống chết tìm. Có lẽ về con bò vì sự bố mẹ nó, xung quanh đều tràn nên vô nghĩa. "Về thôi, trời nhá nhem rồi, tìm thế này có vẻ không khả quan đâu." Tôi ra hiệu rồi kết dòng. Thằng Trung đáp lại với cái giọng đầy nặng trĩu, lắp bắp. "Kiểu này về bố tao đáng chết mất." Sau một hồi mất phương hướng tâm trí, nó cũng chịu đi về với chúng tôi. Nó dường như miễn nhiễm với lời hay để tôi nói, có lẽ ai cũng hiểu nỗi sợ của nó và sự đầu hàng của cả đám để nhờ đến sự trợ giúp của người lớn. "Sao về muộn vậy con?" Bố thằng Trung hỏi. Nó không hề biết đã về đến nhà từ bao giờ và thứ năng lượng gì đã giúp nó. "Bỏ đâu con?" Nhìn vẻ mặt ngẩn người của nó, những giọt nước mắt bắt đầu ứa trên khóe mi nó. Nó không khóc nức nở như mọi hôm, hôm nay là những giọt nước mắt của sự biết lỗi, cầu khẩn. Bố nó dường như cũng đã hiểu được chuyện gì, có lẽ những chuyện này đều nằm trong tầm kiểm soát của họ. Chút lo lắng và lần chút thất vọng, ông hít thật sâu, thở một hơi thật dài. "Vào nhà tắm rửa đi, để bố mẹ." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net